Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái hướng này mà mày không tin thấy ấy đâu có những đứa chết nhát đầu Mà phải đi vòng qua hồ cá chứ Vừa đi qua khỏi một cụm giường nữa San đã thấy ngay Oanh và Dung đang ngồi Ở một vô đất lớn bên lẻ đường Cả hai đứa cùng đứng dậy San tới gần hỏi Trời khuya rồi Hai cô ngồi đây làm chi Bộ không về ngủ sao Oanh vừa định nói Dũng đã hợp tập dạy nói trường Tụi em cố tình chờ đây Xin thầy rút cho một chuyện Cả cô muốn làm gì sao không để ngày mai Đợi ở đây làm chi mất công quá vậy Đợi tới ngày mai đâu được hả thầy Cái gì mà gặp gặp quá Dạ không phải gấp đâu Tụi em chỉ muốn lợi dụng tối nay về khuya Ở lại đây cầu cơ thôi Sàn buột miệng lập lại lời dùng buồn nói Cậu cứ Oanh nhanh nhau Dạ xin thầy giúp tụi em một lần Cả con Dung và em đã định xin thầy giúp lâu rồi mà không dám nói Hôm nay nhân dịp này xin thầy nán lại vài phút thôi mà Sàn ngập ngừng hỏi Cả cô biết phép cậu cơ này Oanh hơi vẹn lẹn đắng Dạ biết Sàn quay qua Dung hỏi Còn cô Dung có được nghe ai nói về cậu cơ như thế này bây giờ chứ? Dung gần đầu nhanh nhiều trả lời Dạ em được nghe nhiều người nói rồi Nhưng chưa thử lần nào Sàn hỏi lại cả cô có biết chắc hết những gì sẽ xảy ra trong lúc cậu cơ không? Con anh cũng đã nói cho em nhiều lắm rồi Nhưng ở đây chỉ có ba người mình Nếu thầy chịu giúp tụi em Thầy đâu có nói cho ai Hay những gì trong đêm nay? Hơn đến nữa tụi em là học trò chưa được điểm đạo. Thầy đâu có gì phải dịnh giữ. Sàn đứng xa đai cô gái Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cả hai người. Như vậy thì được rồi. cả cô muốn chung mình cầu cơ ở đâu? Oanh chỉ vào phía trong bụi rửa nước. Thưa thầy, phía trong kia có một khoảng đất trống kín đáo. Có một rõ mã mới chôn được mấy tuần nay Chúng mình vào trong đó gọi hồn bà già đó lên hỏi được không? Sàn gật đầu. Cũng được. Tôi có biết bà ta. Kêu hồn bà đó lên cũng dễ thôi. Cảo anh và Dung cùng mừng giờ. Kéo Sàn tới mộ bà già phía sau bụi rửa nước. Chiếc mộ nằm lọt hẳn, phía sau một mô mộ đất lớn. Dù cho có người đi ngoài con đường, chỗ san vừa đứng cũng không nhìn thấy tụi chàng ngồi ở đó cầu cờ hơn thế nữa bụi rửa nước lại là cả một hàng rào thiên nhiên như một bức tượng kiên cố còn hai phía kia là cây cối mịt mù cách xa con đường vòng cả mấy trăm thước với hàng trăm cụm rửa nước mọc như một cây rừng dù cho ban ngày cũng không ai nhìn thấy chứ đừng nói là ban đêm khuya khoan như thế này sáng nắm tay hai cô gái ngồi xuống bên cạnh ngồi mộ dùng lấy mấy cây nhạc đốt lên trao cho mỗi người ba cây Nào bày ra trước mặt mấy cái bánh xôi quả, mang theo từ bao giờ. Phép cầu cơ này thực sự khác hẳn với những vụ cầu cơ bằng ván hòm và bàn viết những mẫu tự trên mạch giấy. Nhiều người gọi phép này là cầu hồn, nhưng thực sự đây chỉ là phép cầu cơ của những người chuyên nghiệp về bùa ngại chơi với nhau, rất ít khi được phổ biến ra quần chúng. Phép này luôn luôn chỉ được dùng có một người đàn ông làm chủ. Và hai người phụ nữ Nhưng với trên 13 tuổi mới hiểu nghiệp Người chủ đảm sẽ nắm bàn tay hai người phụ nữ ngồi hai bên Bàn tay hai người phụ nữ nắm lại Ngón tay trò chỉ ra ngoài Cánh tay hai người nữ phải chuẩn bị Ở tư thế thật tự nhiên và mềm dẻo Người chủ nắm bàn tay hai người phụ nữ Sử dụng như cầm hai cây bút lông để vẽ buồn Sau khi cả ba người cầm nhang khân vái ngoài các hồn vệ tham dự bữa tiệc đơn sơ với bánh cháy nhàng đẹp, sàn nắm tay Oanh và Dung đặt ngang mặt, miệng lầm nhầm độc thần chúng chàng kéo cả hai người vẽ xuống đất hai hình trái tim. Vừa vẽ xong cả Oanh và Dung đều run lên vì một cơn lạnh từ đầu bóng ụp xuống, lạnh như tuyết. Trong đó bàn tay sàn nóng như lửa, những luồng điện từ tay tràng chuyển của thân thể hai người thật dễ chịu. Nếu không có hơi nóng này chắc chắn cả rung mẫu anh đều bỏ cuộc vì cơn phong hàn ghê hơm. Tự nhiên cả hai người ngồi sát hẳn và mình sát, không còn câu nệ nam nữ nữa. Khi gần tàn một cây nhang, bỗng rung gục đầu và vài sàn thổn thức, miệng làm bạc những lời nói... nghe truyện hot nhất tại nói.